Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đứa trẻ này lúc đó vẫn còn trẻ có vẻ như không giữ được mình năm 1998 khu vực ngoại ô xảy ra liền mấy vụ cưỡng hiết lúc đó thầy Kiều ra nước ngoài khảo sát sở Công an thành phố bền mời tôn phổ phá án tôn phổ vận dụng kỹ thuật khắc hoạt tâm lý tội phạm miêu tả một số đặc điểm của hung thủ cảnh sát đã d theo sự miêu tả đó bắt được một người phù hợp với các đặc điểm kia Kết quả là người đó có chết cũng không chịu khai nhận. Do lúc đó không tìm được những chứng cứ khác, nên mãi mà không phá án được. Vụ án đó ảnh hưởng rất lớn, những người cấp trên cũng luôn thúc bách. Cảnh sát và tôn phổ đều phải chịu được áp lực rất lớn đó. Cô nghĩ lúc đó tôn phổ cuống đến u mê cả đầu óc, thật không ngờ lại xúi dục cảnh sát dùng hình thức bức cung. Kết quả là người đó không chịu nổi đòn đau nên đã bị chết. Tôi tệ hơn nữa là mấy hôm sau, hung thủ thực sự đã bị bắt ở vùng khác. Rất nhiều người bị liên lụy về việc này, có người bị xử phạt, có người bị cách chức. Khá hơn một chút, một đội trưởng của đội hình sự của sở công an thành phố, tôi vẫn nhớ là họ Triệu, tên là Triệu Vĩnh Quý, bị điều đến trạm an ninh. Tôn Phổ lúc đó thiếu chút nữa cũng bị bắt luôn, sau đó chứng cứ không đầy đủ, cộng thêm với việc ông Kiều đã ra sức giúp đỡ Mới có thể bảo vệ được cậu ta Nhưng cương vị giảng dạy chắc chắn Không thể giữ được đâu Ông Kiều lại tìm gặp lãnh đạo nhà trường Mấy lần cuối cùng sắp xếp Cho cậu ấy một vị trí Thì ra là như vậy Phương Mộc lầm bẩm cúi đầu Nhưng lại nhìn thấy bát thuốc Đã sắp lạnh ngắt Vội bê lên cho cô Mà tại sao em chưa bao giờ nghe thấy điều này cả nhỉ Cô nhíu mày Uống hết bát khuốc Rồi nhận lấy tờ giấy ăn Phương Mộc đưa lau miệng sau khi thở dài mấy cái lại tiếp tục nói mà lúc đó em còn chưa vào học cơ hơn nữa sự việc này nhà trường ra sức giữ bí mật còn không hết sao có thể công khai bừa phước được chứ nhưng quả thực là sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến ông Kiều đấy từ đó tính khí ông ta trở nên rất tệ tôn phổ mấy lần đến thăm ông ấy đều bị ông ấy đuổi cả người và đồ ra ngoài trong nhà Sự việc này là một điều cấm kỵ tuyệt đối đấy Nói rồi bà vỗ vào một chiếc gối bên cạnh Hôm nay, ông ấy không có ở nhà Cô mới dám nói ra Ôi, khoảng thời gian đó ở nhà Ông ấy quyết không nhắc đến bất kỳ một sinh viên nào cả Nhưng mấy năm nay, ở nhà ông ấy thường nhắc đến tên em Có thể nhận ra tôn phổ và em là hai sinh viên mà ông Kiều yêu quý nhất đấy Ôi, tôn phổ có thể không biết đấy Ông Kiều ngoài mặt có vẻ không thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng mà ông ấy vẫn luôn ngấm ngầm cố gắng bảo vệ cậu ấy. Lại còn dự định học kỳ sau sẽ kiến nghị với nhà trường, mời cậu ấy giảng dạy nữa. Những lời nói về sau, Phương Mộc, quả đã không còn nghe lọt vào tai nữa rồi. Cậu cảm thấy cần phải tìm một người để nói chuyện ngay. Cậu nói gì cơ? Thái Vĩ chợt nhảy bật dậy khỏi giường Phương Mộc. Cái người ở thư viện chính là cái người đeo kính ấy hả? Phương Mộc gật gật đầu. Thì ra lão Triệu bị hạ cấp vì chuyện này. Chẳng trách ông ta cứ vừa nghe nhắc đến việc khắc họa tâm lý tội phạm là đã nổi nóng bừng bừng rồi. Thái Vĩ nhíu mày. Trông có vẻ rất nho nhã, thật đúng là không thể nhìn người mà bắt hình được. Tôi cũng không dám chắc chắn hung thủ là thầy ấy, chúng ta đã từng phân tích hung thủ rất tinh thông việc khắc họa tâm lý. Giờ đây xem ra trong trường học Ngoài tôi và thầy Kiều Chỉ còn thầy ấy thôi Vậy chúng ta phải làm thế nào đây Hiện nay hình như không có chứng cứ Chứng minh anh ta là hung phụ Phương Mộc nghĩ rồi nói Chúng ta đã từng gặp hung phụ Anh còn đuổi theo hắn ta một đoạn Liệu có thể khớp với tôn phổ không Thái Vĩ trầm tư suy nghĩ một lúc Rồi lắc đầu nói Tối hôm đó ánh sáng quá yếu Không thể nào xác định được họ có phải là một người hay không. Phương Mộc hơi ủ rột, không lên tiếng. Thái Vĩ thấy vậy, vội chuyển ngay đề tài. Thế bài khóa đó cậu đã nghiên cứu đến đâu rồi? Sắc mặt Phương Mộc lại càng nặng nề hơn, lắc lắc đầu. Cậu nói xem, Việc thầy Kiều bị mất tích, Liệu có liên quan đến bài khóa đó không? Tôi nghĩ thế này nha. Tờ giấy đó được xé từ sách giáo khoa, Hơn nữa thân phận thầy Kiều vừa vặn là giáo viên. Đây có phải ngụ ý nạn nhân thứ bảy là giáo viên không? Phương Mộc nghĩ một lát. Khi bài văn đó xuất hiện, thì thầy Kiều vẫn chưa mất tích. Tôi nghĩ đối với Hùng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net